Các bạn đã theo dõi xong phần chính văn của tiểu thuyết Lương Ngôn Tả Ý. Bây giờ, mời các bạn hãy nghe tiếp những phần ngoại truyện của tiểu thuyết này nhé. Ngoại truyện thích Đây là câu chuyện xảy ra sau khi Lệ Trạch Lương cầu hôn và trước khi lễ cưới của hai người được tổ chức. Trên đường về, Tả Ý bỗng dưng hỏi Lệ Trạch Lương Anh bắt đầu thích em từ lúc nào thế? Anh ngơ ngát, không nói lên lời Trước đây anh thấy em rất phiền mà Nhưng về sau tự nhiên là yêu em Còn yêu đến không giúp ra được Chú ý nhìn đường kìa Anh ngồi trên cái ghế lái phụ nhắc nhở cô vớt lời lời cô nói Đường đi đang bị kẹt Lúc đi, lúc dừng Chỉ còn cách nói chuyện để giết thời gian Vậy mà anh lại không chịu tiếp lời Tại ý không cầm được lòng nên lào bầu Về phía trước, dịch chuyển được một đoạn, cô cũng nhích theo một đoạn. Một lúc sau, Lệ Trạch Lương hỏi, Còn em? Tuy rằng hai câu nói này cách nhau đã khá lâu, nhưng tả Ý vẫn đã hiểu ý của anh. Bèn cười hì hì, nói, Lâu ngày sinh tình có tính không? Lâu ngày sinh tình, Lệ Trạch Lương quay lại nhìn tả Ý. Tả Ý mím môi cười, cô đã gạt anh. Thật ra, đáp án mà cô muốn nói còn tệ hơn 4 chữ lâu ngày sinh tình nhiều Vì sao ư? Bởi vì điểm đầu tiên anh thu hút cô chính là ở ngoại hình Sau đó cô mới từ từ yêu hết tất cả của anh Có câu, yêu ai yêu cả đường đi lối về Tất cả bắt đầu từ lần anh nhường chỗ cho mẹ cô trên chuyến tàu điện ngầm lạnh nhạt tình ngồi Lúc ấy, ta ý chú ý thấy đồng phục của anh Bắt đầu tìm hiểu về anh Lệ trạch lương của lúc ấy Có lẽ chưa bao giờ biết được Mình đã nổi bật đến mức nào Anh là học sinh chuyển trường Thành tích tốt Không thích nói chuyện Chơi bóng rổ rất giỏi Hoàn toàn là ngôi sao sáng Được mọi người trong trường đồng loạt bình chọn Còn tiểu ta ý thì ngược lại Nam sinh đều không mấy thích cô Nhìn thấy cô đều tự động đi đường vòng Nghe nói còn là mang thái độ tránh được thì tránh Đối với việc này, cô từng rất tức giận mà nói với chim Đông Quyến Có gì hay đâu chứ, em cũng xem thường họ vậy Chim Đông Quyến không nói gì, cô lại nói Em phải cưa đổ chàng trai nổi tiếng nhất trong trường cho họ xem Thấy cô nói hùng hồn như vậy, chim Đông Quyến không cầm lòng, phục cười Chàng trai nào thế Anh ấy học lớp cao hơn, đẹp trai lắm, thành tích đại tốt Còn nhường chỗ cho mẹ em ngồi Tiểu ta ý nhắc đến anh Thì hai mắt liền sáng rỡ Thành tượng được rồi thì sao ừ, em thích anh ấy Cái gì gọi là có chí thì nên Cô chính là một minh chứng Cùng với sự dịch chuyển của xe Các kiến trúc xây dựng bên ngoài Lần lượt bị lướt qua sau Lề trạch lương nhìn chúng Dần dần đắm chìm trong dòng suy tư Rốt cuộc thì anh đã bắt đầu yêu cô từ lúc nào? không phải là anh chưa từng nghĩ đến mà là có một thời gian anh không dám chạm vào vấn đề này Tạng phất như chỉ cần rơi vào hồi ức linh hồn sẽ liền đau như muốn rời khỏi thân xác từ đó không còn tìm được lý do để trở về hiện thực Lần đầu tiên cô tấn công vào trái tim anh là khi nào? Là lúc cô xong ra đường đua hồ lớn lệ nam diễn cô lên Là lúc cô không ngừng bám phiếu theo anh Nói em gọi anh là ai diễn nhé Không, điều không phải Mà là lúc cô bỏ nhà ra đi Cô xem anh như là chỗ dựa duy nhất trên thế giới Ngồi chờ trước cửa nhà anh suốt 2 ngày Lúc ấy cô gái này đã trở thành một vị trí mềm mỏng trong lòng anh Từ nhỏ anh đã phản nghịch Tính nhẫn nại cực tệ Cậy vào đầu óc thông minh Anh chưa một ngày nào nghiêm túc học tập Người thân bạn bè cứ hẹn nhắc đến đứa con thứ hai của nhà họ lệ thì chỉ có lát đầu chào thua. Ba đối với anh rất nghiêm khắc, nhưng mẹ thì lại cưng chiều hết mực. Ngày qua ngày, những người lớn cũng mặc kệ cho anh làm gì thì làm. Hai vợ chồng khi còn trẻ cũng muốn sinh thêm mấy đứa. Ngờ đâu đến khi đứa con lớn 14 tuổi thì họ mới có được đứa thứ hai. Mẹ anh vốn đã định bỏ, nhưng sau đó đã không đành lòng cuối cùng cũng bất chấp rủi ro, cao nghiêng mà sinh anh ra. Anh hai lớn hơn anh rất nhiều, có câu huynh trưởng như cha, vì vậy ở nhà đa phần bị do anh hai tăng sóc và quảng giáo anh. Thảm họa nghiêm trọng nhất là lần bố đang cùng mẹ anh tình dưỡng ở nước ngoài, giọng người của anh đã chọc mù mắt của một cậu ấm nào đó. Năm đó là Trạch lớn chiêu đầy 16 tuổi, anh hai bảo lãnh anh ra ngoài, đêm đó, Bị anh hai cột trên cây đa trong vườn Đánh một trận tơi bời Anh hai giận lắm Vứt luôn thắt lưng trên tay Tiếp tục mắng anh Chẳng phải em rất hung hăng sao Sao không lên tiếng đi Người ta không thù không án với em Vậy mà em cũng ra tay được Cưng chiều quá nên em vô phép vô tắc như ngày hôm nay Thật đáng cho người ta xử lại em Rồi bắt đi bỏ tù mấy năm Lời tuy nói thế Nhưng anh hai vẫn đang dừng đủ một đánh đến sức copy đi, cũng không chịu giải thích nữa lời dẫu rằng việc đó không phải cho anh làm Anh có một người bạn học tên Quý Anh Tùng Hai người là bạn thân Chị của Quý Anh Tùng có một lan hàng bán điểm tâm sáng trên phố Chị rất xinh đẹp Và chuyện xảy ra sau đó đã khiến cho Quý Anh Tùng dù có liều mạng cũng phải đâm cho đất phương một dao Thực ra Quý Anh Tùng đã đem đó với mục đích lấy mạng người ta và không ngờ cuối cùng là chọc tại mắt của đất thương. Tình cảnh lúc ấy rất khổn loạn. Trong lúc mọi người đều hẳn sợ, Lệ Trạch Lương đã đứng ra gánh hết mọi trách nhiệm. Anh biết, nếu việc này để Quý Anh tồn chịu, không chừng ngay cả mạng sống cũng khó mà bảo toàn. Lúc cảnh rỗi, hai anh em nhà họ Lệ thích ra biển bơi lội vào lúc sông. Anh không có hứng thú với cảm giác cửa sóng nước gió nhưng anh hai là đặc biệt thích môn thể thao này anh hai nói với anh biểu diễn, làn sóng này thay như cuộc sống của chúng ta lên lên xuống xuống gấp vấp, ngã ngã xong đến cuối cùng cũng lại về với tĩnh lặng chỉ là cuộc đời của anh hai về với tĩnh lặng một cách quá đột ngột khi mẹ ôm thi thể của anh hai khóc đến ngất đi người thân đều không ngừng an ủi chị dâu đừng như vậy để nó đi đi khi ít tiên chị vẫn còn tiểu diễn. vì vậy anh vẫn tưởng rằng trái tim của mình rất sắt đá. nhưng khi thấy tẩy gương mặt đầm đìa nước mắt đứng trong chờ trước nhà mình, trong lòng anh bỗng dưng có một hơi ấm lan tỏa. lâu nay anh vẫn xem tẩy như một đứa trẻ, thích nhõng nhẽo, thích bám lấy anh, thích khóc nheo. trước khi gặp được ấy lè chật luôn chưa bao giờ biết rằng Trên đời lại có một người có thể khống chế nước mắt tuyệt vời đến như vậy không nữa còn không vui vui vào dòng Một giây trước có thể cô đang khóc hu hu Nhưng đêm tiếp theo cô đã có thể cười sang cắt giòn đã Cũng có thể mới một giây trước cô còn đang gân cổ đối kháng với người ta Như một con mèo dựng đứng bộ lông chuẩn bị tách chiến Vậy mà dây tiếp theo đỉu môi một cái Nước mắt lập tức có thể tuôn cao, trong tội nghiệp vô cùng Về sau, dưới sự quan sát tỉ mỉ Anh muốn phân biệt được khi nào thì cô khóc giả Khi nào thì thật Có lẽ đó là bản chất của cô Cũng có thể do sống trong một gia đình như thế Cô không thể không tập cho mình kỹ năng này Vậy nên, có lúc anh cảm thấy cô rất đáng yêu Cũng có lúc Lòng lại nhói đau Khi xuống xe Tả ý thinh lình sát tới gần mặt anh Mặt mày nhăn nhó mà hỏi Ai gì? Em hỏi một lần nữa Rốt cuộc là từ khi nào anh phát hiện mình yêu em Yêu đến không thể tự dứt ra Anh thu lại dòng suy nghĩ Nhìn cô ấy ở ngay trước mặt mình Ánh mắt lướt một vòng Tức thì nói một cách điềm tĩnh là phấn của em bị nhẹ rồi Rồi đó anh đã quấn quýt với cô suốt một đêm Trong thời khắc phấn khích nhất Anh không ngừng gì thầm gọi con cô, sau đó vùi đầu vào sau cổ cô, thở hổn hển, rất lâu sau cũng không động đậy. Tả ý sờ lên tấm lưng đầy mùi hôi của anh, cô nói, ai diễn, anh quên mang cái đó rồi. Anh im lặng một hồi lâu mới hỏi, mọi người chúng ta có con, nói trong ai sẽ tốt hơn. Tả ý tức thì nổi hứng, con của em chắc chắn sẽ là đứa trẻ đẹp nhất trên thế giới, phải cái thừa toàn bộ những phẩm chất tốt. Mũi và môi anh rất đẹp, thôi thì cho con giống anh vậy Chán là cổ của em chiếm ưu thế hơn, vậy thì hai chỗ này sẽ giống em Còn đôi mắt thì ta ý suy nghĩ một hồi Đôi mắt của đông đông rất đẹp, được như thế thì tốt quá Lệ trật lương vốn Dĩ để ta ý tự nói một mình Nhưng đến đây thì anh bất mãn rồi Mũi và môi thì giống anh, mà đôi mắt thì lại đánh chim đông biến đương nhiên, nỗi câu sau đã bị anh tuyệt lại anh là con của hắn. Kim Đông Quyến đang ở cách họ dâm dặm đột nhiên hất xì dữ dội. Ai chả? thêm ra nửa đêm nữa hông? còn có người với trên anh, cả đây. Triệu Lăng Phi chọc hiểu, họ đang cuốn ruộng ở quán ba. Kim Đông Quyến quay đầu nhìn ra cách tường ở sau lưng, vẫn thấy có một nền gió lạnh từ đâu tỏ đến. Ngày mai nhớ đi xem mắt, 6 giờ tối. Thầy đây, Kim Đông Quyến đặt bỏ tay mình thân của một người bạn anh nhớ đừng ra mình vứt cho tôi đấy mấy hôm sau trong lúc phơi nắng ở ngoài vườn cả ý nói với lệ thật luôn bình thanh nói con cái đôi lúc sẽ lắm gì anh không có chuyện gì chỉ có một anh trai cả ý rất ít khi nghe anh kể về chuyện của lệ nam ít chỉ thấy mỗi khi nhắc đến hai chữ anh hai thần sắc của anh đều trở nên đặc biệt thận trọng có một lần họ đi ngang qua sân bóng rổ công cộng nhìn Giống trẻ đang chơi bóng, lề sạch luôn quẩn riêng lặng lặng một mình Nếu như anh hai con còn, chắc bây giờ cũng lên trung học rồi Tạ Yến bất giác hỏi, anh hai là người như thế nào? Cô không có anh trai, vì vậy luôn có cảm giác anh hai không phải giống tạ Minh Hạo Thì sẽ giống chim đông quý Từ nhỏ anh hai đâu có đánh cầu, đôi lội, cũng hay cho anh ăn rồi Là một người thân dung, bình tĩnh, thân lòng thân dường anh Anh hai trong có giống hay diễn không? Rất nhiều người bị giống Dù anh đã nói còn giống chết nào Vậy nếu chúng ta sinh con trai đó anh hai là được rồi Nhất định sẽ rất tuyệt Ta Yên nói Như là con gái thì sao? Anh thích con gái? Ta Yên hỏi dường như anh đã tưởng tượng gì đó trong đầu Lặng hẹn một lúc Dừng lần con môi nở ra mùi cười Các chàng đang nghe chuyện được tác Những tiếng trên trang viết 2 cộng đồng audio đầu tiên và lớn nhất Việt Nam giúp cho bạn nghe chuyện thật vui. Ngoại truyện, giáng sinh. Hóa ra, cái mà lâu nay anh vẫn luôn cố chấp, lại là nỗi của cô. Lê Trạch luôn chưa bao giờ không đây khi giả là đi, dẫu cho rằng vài lần phải ngồi xe tăng, nhưng một khi chưa đến mức sức khỏe không thể chống chịu thì anh cũng sẽ mang chi giả. Vì vậy trên dưới đại thị, ngoài trừ một vài người biết sự thật ra, tất cả đều cho rằng anh chỉ có hơi thập khiển. Không ai biết, kỳ thực anh đã bị cưa chân. Vì vậy khi Lê Trạch Luân lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng với ông quần trống rỗng, đích thực đã gây ra một chấn động lớn. Rồi cũng phải đó mà thôi mà, đúng không? Tạ ý cổ vũ anh. Khi đó họ vừa mới kết hôn. Bác sĩ bảo hãy cố gắng khuyên anh ít mang chi giả, huống chi đây là một chướng ngại tâm lý Anh rất giống quái vật hả không? Mỗi khi không đeo chi giả, anh đều có cảm giác mình giống như một người không mặc quần áo, luôn bị người khác dòm ngó Đã ý nhiễm cười dỗ dành Đâu phải là anh chưa soi gương, chồng của em như vậy mà là quái vật, vậy những người đàn ông khác còn dám ra đường sao? muốn hồ một quái vật đẹp trai bảnh bao như vậy nghĩ chắc ai cũng muốn có đó hôm đó cô đưa lè trạch luôn đến công ty khi xuống xe anh đã tự mình dùng đậy chống ngồi lên xe lăn tại phát hiện dây giày của anh bị lỏng bèn thơm xuống thắt lại họ đã trở thành vợ chồng xong lè trạch luân lại như một con chim bị gãy cánh hai người không thể cùng nga du bay lượn nhưng chí ít có thể làm cây duy lý Từ nhỏ cô đã nương tựa vào anh, việc gì cũng cần anh giúp đỡ. Giờ đây, ta ý có thể trưởng thành, có thể tự lập, và có thể giữ anh khi anh cần. Cố lên! Ta ý nắm chặt tay anh. Nơi phút ấy, cô phát hiện lòng bàn tay của anh toàn là mồ hôi. Ống chân toàn khuyết ấy mãi mãi là nơi u ám và khó lòng chạm đến nhất trong anh. Anh đã đột ngột mất nó trong khoảnh khắc tuổi xuân được rõ nhất, tự do nhất. Sự giải thích này, người ngoài không thể nào tưởng tượng ra. Anh thật sự rất khó để đối mặt. Nhưng dù cho khó cách mấy thì nó cũng đã là vận mệnh không thể thốn tránh. Anh biết, chỉ khi mình thật sự buông xuống thì cô mới có thể an lòng. Vì vậy, anh mới chịu từ bỏ sự kiêu ngạo và quật cường gần như là cố chấp ấy mà làm theo lời bác sĩ phân dặn. Nghĩ lên đây, tim của tà ý chợt nóng hỏi, khoan mắt ngân ngấn nước. Xong, cô lại cười nói sang người tài khác. Lúc còn hôn em, cũng không thấy anh kích động đến vậy. Anh không có tâm trạng tiết chia tà ý, chịu nghĩ cưỡng nhịn nhịn mượn cười. Sau đó, cô đẩy anh ra tòa nhà lợi thị đường, Rất nhiều người phía đầu chào anh một cách tính trọng Rồi lịch sự mà dời ánh mắt tò mò của mình đi nơi khác Xong dẫu cho họ nó che đậy tốt đến đâu Ta ý vẫn đã nhìn ra được sự kinh ngạc gương mặt của lề Trạch luôn như được bọc bởi một lớp xương Dù rằng anh đang ngồi trong xe lăn thấp hơn tất cả mọi người Nhưng thần sắc băng lạnh và chỉ thế ép người ấy Mặc nhiên vẫn là lề Trạch luôn cao hơn người một bậc Khiến người ngoài không dám nhìn trực diện cho anh Cả hai cùng vào thang máy đi lên văn phòng của Lệ Trạch lương, Cửa thang vừa kép lại Họ như được trở về nơi an toàn Hèn thấy sao Khi nhìn về thấy Ánh mắt ấy tự động dịu lại Cũng không tệ Nhưng mà Đừng mời đi Anh yếu này Anh có biết không Cô nhìn anh miệng cười Nói nét mặt của anh lúc nãy hệt như một con nhím đang nói mặt với kẻ địch, dễ thương quá đi mất. Trong dịp Giáng sinh, Đường Kiều đã tổ chức cho nhân viên đi nghỉ mát tại công viên suối nước nóng ở núi Cửu Màn, đồng thời nói rõ có thể dẫn theo gia quyết cho bình minh hưng, hưng phấn vô cùng có biết không, lần trước chúng tôi đi với ông xã, chỉ có hai người thôi, chẳng vui chút nào Loại hoạt động này nhiều người cùng đi thì vẫn vui hơn, tắm nước nóng xong thì cùng tụ họp lại uống rượu gọi ai kia nè, cô đi luôn đi ừ. Ta ý không biết phải đáp trải như thế nào, dành thời đại Nhất định phải đi chung đó nha, nghe nói mấy hôm nay ở núi Phượng Hoàng có tuyết đấy không dám làm đủ thay anh. buổi tối khi cơm, cả ý lườn lườn lệ chặt vài cái rồi gọi thái miếng. anh cầm lên múc canh. trời lạnh như vậy đi tắm xuống nước nóng cũng hay lắm. cả ý vừa nói vừa lén nhìn cả người. là do thiên nhiên tạo ra mà chứa rất nhiều chất chất có lợi cho sức khỏe trong đó có lưu huỳnh. Cô còn chưa kể xong là ít cơm tiền thì là Trạch Dương đã bất chợt ngắt ngang lời cô. "Đây, em xem chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi?" "Không? Đây, thời không hiểu anh chàng ngang này nói. 12, 13 năm của cô." Còn mời em suy nghĩ gì, không anh lại không biết Đừng vòng qua tàm quốc nữa Nói thẳng đi, em muốn gì Ta ý nhìn anh hai oán Đành có gì nữa đó Ngày mai công ty em có tổ chức khi tập suối nước nóng, Muốn anh cùng đi Em rất muốn đi Ta ý gọt đầu đi địa Em đi đi Anh nói Con ánh Còn đi Anh nhẹ nhàng phun ra hai chữ Thầy vẫn ra một lúc, miệng he he, bên trong vẫn còn cơm Cô biết ngay kết quả sẽ là như thế mà, vì vậy tôi không dám nói thẳng Vậy, cô mượn gạo của đầu xuống, em cũng không đi, hơi lạnh lẫy Thật không ngờ, anh lại nhớ mày nói Không đi cũng được, trời lạnh như vậy, ở nhà là tốt nhất A diễn anh thấy ghét lắm Khuôn mặt cao có của cô trông âm ức vô cùng nhẹ nhờ bánh bao bị nhúng nước trong cò nhiệt vô cùng. Nhìn nở mặt của Tả ý, anh thật sự không tìm được tiếng cười. Anh nói: được rồi, được rồi, đi về đi." Không, ngờ, anh lại đồng ý. Tả ý vốn dĩ đang rất vui mừng, nhưng khi ngẫm lại, cô bắt đầu thấy thương cho anh. Ngay cả trong tiết trời nóng nhất, khắc nghiệt nhất, anh cũng không để lộ chân của mình. Muốn chỉ là bây giờ, không mặc áo và tay. Chẳng qua là anh muốn cho cô vui Anh đâu có bơi Ta ý nói Anh ngồi bên cạnh nhận Anh cười bảo Ta ý nhìn anh Trong lòng có một cảm giác chua chát Không thể diễn đạt thành lời Cô bỗng cảm thấy lúc nãy mình đã quá nông nổi Bèn nói Thật ra em cũng không muốn đi lắp Sao vậy Em mập ra rồi Không dám mặc áo tắm trước mặt mọi người Cô trề môi Lê trạch lương nhìn ta ý từ đầu xuống chân Ông nói gì? Ta ý con tưởng anh sẽ ăn ngủ mình vài câu tượng trưng, ai ngờ anh chợt nói. Em đùn hé miệng khi ngủ, có biết là vì sao không? Vì sao? Ta ý không hiểu vì sao chủ đề lại bị chuyển từ vấp dám đến thói quen đi ngủ. Bởi vì thật quá nhiều, đặc biệt là gương mặt, thịt nhiều làm cho da căng lên. vậy nên khi ngủ, để mắt khép lại thì miệng sẽ tự nhiên phải há ra. Anh nói một cách vô cùng nghiêm chỉnh. Miệng ngửi người này đọc thật. Xong cô rất rộng lượng, không thiện cận như anh. Ta Yến nói, nếu như sau này em tới căn nhà của mình, mà trong vườn lại có nguồn nước nóng thì hay biết mấy. Mùa đông đó rét, hai chúng ta ngồi ngâm suối nước nóng dưới tuyết. Anh cười cười, ánh mắt lẽ lên một cảm xúc nhỏ, xong cũng không tiếp lời. Rất nhiều năm trước, cô cũng từng nói như thế với anh. Khi đó đang là mùa xuân, anh thì học lớp 12, Sau cuộc thi thử, cả lớp đã kéo nhau đến Vịnh Lam Điền tổ chức hoạt động ngoài trời, tả Ý cũng có mặt. Vịnh Lam Điền nổi tiếng là quê hương của sự ấm cúng. Nơi đây có rất nhiều nhà trọ nhỏ kiểu nhà dân, hậu viên của mỗi gia đình đều có nguồn suối nước nóng. Tả Ý mặc áo tóc, ngâm mình trong nước ôn tuyền, bơi qua bơi lại rêu lên thích thú. Sau này lớn lên, em nhất định phải kiếm thật nhiều tiền vây một ngôi nhà ấm áp tới nơi này để ba mẹ sống cùng với nhau và cả ai diễn nữa Khi nói những lời này đôi mắt của ta Ý cười hiếp lại thành một đường chỉ Lúm đồng tiền bên phải vừa tròn vừa sâu Nhìn như thật sự có thể chứa hai lạng rượu trắng vậy Về sau, trong một lần tình cờ lề Trạch Lương mới biết được Hóa ra ba mẹ của ta Ý đều sống trong một ngôi làng ở vịnh Lam Điền Giả trách năm xưa khi chính phủ gọi thầu vùng đất này Thậm chí Hoàng đã rất mực mua nó về Hoặc giả đó không đơn thuần chỉ là một thương nhân nhắm trúng giá trị đầu tư của khu đất này mà còn có yếu tố tình cảm riêng biệt bên trong Giống như anh, cũng đã từng làm một việc tương tự Giấp mắt đã đến mùa thu, Lệ Trạch Lương cùng tả ý về Thành Bê thăm người thân Lệ Trạch Lương bảo muốn tả ý cùng anh đến Vịnh Lanh Điền Dự án Vịnh Lâm Điền tuy đã bị cắt mất một phần nguồn ôn tuyền Nhưng may thay, Lệ Thị đã kịp thời thay đổi phương án xây dựng Chuyển một nửa ấy quy hoạch thành câu lạc bộ ngoài trời Sau nửa năm hoạt động cũng đã thấy hiệu quả Phần đất còn lại được xây làm khu biệt thự cao cấp có suối nước nóng Tuy nhiên, hẹ nhắc đến nơi này thì ta ý thấy chuột dạ Đến Vịnh Lam Điền để làm gì? Đó là dự án của anh, chẳng lẽ anh không thể đến xem Thế là cả hai cùng lên xe đến Vịnh Lan Điền Nhìn tuyết rơi bên ngoài xe, tả ý chờ quay lại nhìn anh hớn hở hỏi Ai diễn, anh nghĩ xem chìa khóa mà chúng ta giấu ở Đức cuối cùng ai đã tìm được Năm đó, họ đến Đức Sơ Đo đón năm mới Một ngày trước khi đến ngược, họ đã nghỉ chân tại đó Vào đêm đầu tiên của năm, cả nhóm đi lãng vãng và chơi xung quanh Trước khi anh tối, Ta Ý và Lệ Trạch Lương đã cùng chơi trò dấu chân trên đất tuyết. Để lẫm lên được dấu chân của anh, Ta Ý cơ hồ phải vừa phóng vừa nhảy, chìa khóa trong túi bị rơi ra ngoài. Cô bỗng sẹt ra một ý nghĩ, bắt Lệ Trạch Lương phải lấy chìa khóa của anh ra rồi dùng sợi chỉ đỏ buộc lại với nhau. A đi, chúng ta chơi một trò chơi nhé. Cô cười hiền hiền, nói, em giấu chìa khóa xuống đất, anh đi tìm. Em có thể tìm việc gì có ý nghĩa hơn để làm không? Chuyện này rất có ý nghĩa mà Thử xem mức độ tâm linh tương thông của hai chúng ta Nói xong, cô liền bắt Lệ Trạch luôn, nhắm mắt lại rồi chạy đi đào đất tuyết Khi ấy, ngoài miệng anh rất hung dữ với ta ý Nhưng khi thật thì cưng chịu hết mực Nên cũng chỉ nghe theo cô Em điếm đến ba, anh không được nhìn lén đâu nha Cô bắt anh phải quay lưng lại với mình Sau đó nhanh chóng đào một lỗ nhỏ dưới đất Rồi giấu sâu chìa khóa xuống đó Kết quả đương nhiên là lệ trạch lương toàn thắng Sao anh lại biết em giấu ở đây? Tại ý kinh ngạc vô cùng Bởi vì em ngốc Cô giấu đồ dưới chân mình Rồi đứng lì trên đó Sợ ai đến giật mất vậy Hệt như chú chó con bảo vệ cút xương của mình Chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này Không chịu tại ý không phục Chơi lại lần nữa Vậy thì em tự chơi đi, anh về đây Ai kia trời sinh đã lười, chỉ thích dùng miệng chứ không thích dùng tay Loại trò chơi kém chí thế này, anh hoàn toàn không có hứng thú Lần này anh nhất định sẽ không tìm được Ai diễn anh tin không? Ta ý gửi chiến thư Hả? Anh nhướng mày chợt nổi hứng Nếu em thua thì sao nào? Phải có vốn cược mới được, nếu không anh không muốn phí sức Nếu em thua, em sẽ chạy tới quán ba đối diện, đứng trước mặt mọi người nói ba lần, em thích anh Anh cười Lần thứ hai, sau khi cất gió xong thì tả ý nhanh chóng phụ bằng lớp tuyết, còn chạy ra xa Lần này không cần nghĩ cũng biết, anh đức thực đã không tìm được Thế nào, lợi hại chứ Cô cười một cách đắc ý rồi chạy đi bới tuyết lên lấy chìa khóa Không có Cô có hiểu, hình như đâu có chung sông như vậy, thế là lại bới Vẫn không có Ta ý lại bới ở hai chỗ khác nữa Vẫn không thấy đâu Ta ý nuốt lên nhìn anh Hơi ngớ mặt ra Chìa khóa phòng và cả chìa khóa xe của họ Đều bị buộc chung vào nhau Nhìn nét mặt của cô Đại sạch lương có một dự cảm không hay Anh bất giác hỏi Không phải là bản thân em cũng không tìm được chứ Vậy đó Hai chiếc chìa khóa một sợi chỉ đỏ đã mãi mãi chung chặt dưới nền đất tuyết của Đức Giờ đây, họ đang đứng trước một căn nhà trong vịnh Lam Điền. Lệ Trạch luôn đưa cho cô một chiếc chìa khóa có sợi chỉ đỏ. Trên trời, từng hạt tuyết hoa tinh khiết phất phơ bay xuống, đáp trên bờ vai anh. Tặng cho tay, anh nói, đó là ngôi nhà mà cô hàng ao ước. Hậu tiên có nguồn ôn tuyền, suối nước nóng chứa đầy trong cái hồ nhỏ bên ngoài phòng khách Hơi nước bốc lên nghi ngút Đây thật sự là ngôi nhà trong mơ của cô, y hợp như đúc, âm áp là thường Anh vẫn luôn ghi nhớ trong lòng Cô vòng tay ôm lấy anh, khẽ nói Cảm ơn anh Hóa ra, cái mà lâu nay anh vẫn luôn cố chấp là mơ ước của cô Á Diễm, cảm ơn anh Dẫu cho anh không có một xu, dắt cô ngồi trên chiếc xe buýt để đến đây Chỉ vào nguồn suối nước nóng nơi này mà nói Đợi sau này khi có tiền, anh nhất định sẽ mua nó cho bà xã của anh Dù cho chỉ là lời nói, chỉ là hình ảnh tưởng tượng, cô cũng cảm động Ngoại chuyện tả ý Khi còn nhỏ, chủ đề tập làm văn mà tôi chán nhót chính là Câu danh ngôn mà tôi thích nhất Hoặc chầm ngôn cuộc sống của tôi Lý do vì tôi cảm thấy mình và vị nhân có khoảng cách lớn như vậy Làm sao mà hiểu hết được những lời tâm huyết của họ Nhưng về sau, có một khoảng thời gian Tôi đã đắm chìm trong một câu nói Không còn nhớ lần đầu tiên đọc được câu nói ấy Là trong quyển sách giáo khoa nào khi còn học trong nước song thật sự rung động vì câu nói ấy Là trên con đường về trường Sau khi đích thân lái xe đưa ai diễn ra sân bay Rainforest Tâm biển của Haydenburg khắc rõ câu danh ngôn đó Tôi đã đánh mất trái tim mình tại Haydenburg Haydenburg là một nơi rất kỳ lạ Bên kia con sông nét khơ, những nóc nhà màu đỏ Những con phố hẹp ngược xuôi Đều lan tỏa một cảm giác thanh bình và lãng mạn khó tả Trước khi đến đây, tôi không biết Haydenburg là một thành phố như vậy Tôi chọn nó chỉ đơn giản là vì ai diễn Vậy lý do ai diễn chọn nó lại là gì? Trở về từ Do, sau khi đếm ngược chào đón năm mới thì ai diễn đã về nước thật ra, mỗi năm hãy vào những ngày chào đón năm mới Thì tâm trạng của anh đều rất tệ và thích được yên tĩnh Cũng giống như ngày Tết năm đó, khi tôi một mình bỏ nhà đến tìm anh Mà anh thì lặn lội ra biển và ở đó suốt một ngày Vì vậy, anh có thể dời lịch về nước để cùng tôi đến Đất Sơ Đo đón năm mới đã là bước nhượng bộ lớn nhất. Buổi chiều, trên đường đến thư viện, tôi bất ngờ bắt gặp cô đổng kia. Từ xa trong thấy tôi thì cô đã gọi, đấy Sau đó thì cười tươi với tôi. Sự thật là tôi chắc rằng tôi lớn hơn cô ta, nhưng cô ta lại cứ có cảm giác cao hơn tôi một bậc. Nghĩ đủ mọi cách muốn tôi gọi cô ta là chị Tôi đã từng than phiền với A diễn về việc này Nhưng anh lại không thèm nói hoài Nghe nói anh của cô về nước rồi à Một mình có ở đây nếu có gì còn giúp đỡ thì cứ tìm tôi nhé Cô động ấy nói xong những lời này thì thông dông bỏ đi Mặt tôi nhăn nhó có hơi không phục du học sinh Trung Quốc tại Heidelberg không phải rất nhiều, nhưng cơ hồ ai ai cũng biết Lệ Trạch Lương có một đứa em gái hẹp như cái đuôi không cắt bỏ được. Tại sao họ đều cho rằng em là em gái của anh? Rõ ràng là không phải mà. Trước đây tôi từng nói với A Diễn trong bữa mản. "Thì em cảm thấy em là gì?" Anh hỏi ngược lại. "Em?" Tôi bí chữ. Một lúc sau Thừa lúc ai diễn đi chiêm trứng Tôi đã lầm bầm kháng cự Tay cũng nắm rồi, môi cũng hôn rồi Anh nói em là gì chứ Dường như anh nhận ra sự bất mạng của tôi Đeo tạp về và xong anh chờ hỏi, Em ngồi đó là bầu gì thế Tôi gọi cười trừ Em nói anh nói em là gì thì em là gì ừ, Đúng là có hơi liếu lưỡi. Thành phố này vốn đã yên tĩnh Vì vậy cứ đêm xuống thì lại càng tĩnh lặng Buổi tối tôi ngồi ở nhà một mình Nghe tiếng gió vi vút bên ngoài Đột nhiên tôi nhớ anh vô cùng Từ sau khi xem bóng đá ở Frankfurt trở về Và có nụ hôn đầu tiên ấy Chúng tôi không còn bất kỳ cử chỉ nào vượt mất nữa Lần đó chúng tôi đến trường Có một cặp tình nhân trẻ tuổi ngồi hôn say đắm Trên chiếc ghế ven đường Sau đó tay của người con trai chợt sờ lên vùng ngực của bạn gái, thậm chí còn muốn luồn cả vào áo lót. Lúc ấy tôi lập tức kéo anh đi xa rồi nói, gớm thật. Anh nhìn tôi một cái thật sâu rồi quay đi không nói gì. Tôi thình lình nhớ ra cảnh tượng hai chúng tôi hôn nhau, gọi xua tay phân bua. Ý em không phải nói họ hôn nhau mà là người con trai kia thật là gớp. Anh cứ việc đi đường anh, không thèm nhìn tôi Thế là tôi lại tiếp tục giải thích Ý em không phải nói cách làm của họ gớp Mà là hôn nhau lại còn sợ sản lung tung, thật là gớp Anh càng đi nhanh hơn, sắc mặt có hơi không vui Ý em là khi hôn em, anh không có như vậy, cho nên thật là gớp Anh vẫn đi, tâm trạng gần tiếp cận số 0 Em không có ý nói anh hôn em thật là gớp Tôi càng nói càng tệ Thật ra, với một cô gái trong sáng và biết cách tắt như tôi mà nói, cử chỉ nắm tay và hôn nhau giữa một đôi tình nhân là việc làm lãng mạn và hạnh phúc trên thế gian. Nhưng một khi nâng cấp lên mức độ set, thì nó dường như không còn tươi đẹp nữa. Tôi luôn cảm thấy ai diễn không phải một chàng trai hiền lành, bắt đầu từ khi nào có suy nghĩ này. Khi ở Thành Xê, sau lần anh nói chuyện về bao cao su với nhóm bạn mà sắc mặt không hề thay đổi ấy, Tôi mới biết, hóa ra a Diễn cũng là một người con trai bình thường. Nhóm người của Tiểu hầu luôn thừa lúc tôi không có nhà mà mở những chiếc DVD tôi không được xem. Lúc ấy tôi cũng đã thành niên rồi, đâu phải đến từ sao hỏa, đương nhiên là biết họ đang xem gì. Nhưng Ai Diễn lại chưa bao giờ nhìn nhận vào tuổi của tôi. Tôi xin thề rằng, trong mắt anh, tôi vẫn còn là bé gái ngơ ngát không biết gì trong lần đầu tiên có hiện tượng sinh lý. Còn ai diễn? Qua tết thì anh đã 24 rồi. Sau lưng anh, nữ sinh luôn thảo luận vấn đề ai diễn có còn lần đầu tiên hay không, thậm chí còn nâng cấp đến mức nếu ai diễn đã bị mất hoặc sắp bị mất lần đầu tiên, thì gốc cuộc là đứa tội lỗi nào đã gây ra chuyện này. Cuối cùng, Đề tài này bị biến thành một ván cược. Ngay cả cô động kia cũng được đưa vào danh mục lựa chọn để mọi người đặt cược. Tiếc rằng tôi đã lén nhìn ván cược ấy Không có tên tôi Mặc dù họ đã né tránh em gái của ai diễn là tôi đây Một cách tượng trưng khi thảo luận những vấn đề này Xong, đến cuối cùng vẫn hy vọng tôi có thể làm nội dáng cho họ Thật ra, chính tôi cũng không dám chắc rằng Trong một năm khi ai diễn đến Hedinburg và tôi còn học ở Đại học C, anh có từng làm chuyện gì không trong sáng với ai khác hay không? Tôi thật sự rất thắc mắc vì sao họ không đặt cược vào tôi. Dù vậy, ván cược rúng động này vẫn đã được tiến hành một cách vô cùng thần bí. Không ai dám để ai diễn biết, tôi cũng không dám. Nếu không, tôi không dám chắc, anh ấy có lập tức ném tôi về nước. Sau đó tước bỏ quyền được đeo theo anh ấy suốt đời hay không? Ông chủ của A Diễn vừa nhận một nghiên cứu sinh, tên Leonie, là một cô gái lai Đức và Pháp. Leonie không phải loại mỹ nữ tóc vàng điển hình, trái lại mang một mái tóc thẳng mượt màu nâu. Đường nét trên gương mặt và nước da đều tinh tế như người phương đông. Ba vòng đều rất chuẩn, xinh đẹp đến gần như không giống người thật, trí tuệ cũng không thua kém gì A Diễn. Có một lần tôi đến tìm A Diễn lấy chìa khóa, tình cờ trông thấy anh và Leonie đang đi cùng với nhau. Lần đó Leonie mặc một chiếc đầm cổ sâu ôm sát người, chỉ có hai sợi dây mảnh đến sắp đứt đôi, ngoắt trên vai có thể miễn cưỡng che lại bộ phận quan trọng. Suốt chặn đường, không ít chàng trai hít sáo với cô, ánh mắt cơ hồ muốn dán luôn vào vùng ngực trắng nọn để lộ bên ngoài ấy. A Diễn cũng đã nhìn theo họ. Tôi dám khẳng định một trăm phần trăm là anh đã nhìn vào ngực của người ta và ít nhất đã dừng lại ở đó ba giây. Vì chuyện này, tôi đã giận anh. Nửa ngày trời không thèm nói chuyện với anh mà chỉ lặng lặng ngồi đọc sách trong nhà. Thế mà anh lại biểu dương tôi. Tìm ra môn học bị rớt lần trước, cuối cùng đã làm em thức tỉnh rồi. Chịu hóa quyết tâm học hành đàng hoàng rồi sao? Giọng điệu rất ư là ngủi. Tôi suýt học máu chết ngay tại chỗ. Rốt cuộc, anh có biết là tôi đang giận hay không? Buổi tối khi tắm, tôi đã đứng nghiên cứu ngực của mình rất lâu, cuối cùng đưa ra một quyết định. Sáng sớm hôm sau, mọi người hẹn nhau đi leo núi. Tôi mặc áo dây cổ sâu, sau đó còn đệm hai miếng mút vào trong, nói sao cũng gọi là có đường sự nghiệp. Tôi mở cửa phòng ngủ đi ra, A diễn thì đang ăn sáng. Nhìn thấy tôi, anh nói, Năng bên ngoài đọc như vậy, em mặc kiểu này cho em phơi đã luôn Sau này vừa đen vừa ốm, thật không biết còn gì để nhìn Khi nói đến chữ ốm, anh còn rất là vô tình mà nhìn vào ngực tôi nắng đọc cách mấy cũng không bằng miệng lũi của người này Nước Đức là một nơi rất thoải mái về quan hệ nam nữ Đừng nói là chương trình trả phí Một số chương trình truyền hình chính quy Thỉnh thoảng để lộ vài chỗ cũng được cho là chuyện bình thường Mặc dù anh không bao giờ xem những thứ này trước mặt tôi, nhưng càng né tránh thì tôi càng cảm thấy anh giả tạo. Vì vậy, tôi càng tin rằng ai Diễn không hiền lành. Có nhiều lúc hai chúng tôi vừa ăn tối vừa xem TV, chỉ cần là phim tình cảm thì một nam một nữ nói chuyện một hồi sẽ khó tránh khỏi màn hôn nhau, sau đó thì lăn lộn trên giường. Thậm chí có những cặp không về phòng ngủ mà ở ngay trên bàn điều khiển, bàn ăn hoặc sofa. Trùng hợp tôi cũng đang ngồi trên sofa và là người giữ cái điều khiển Thế là trọng trách chọn kênh hoặc chuyển kênh đa phần là giao cho tôi Đôi nam nữ trong TV vẫn quýt với nhau một cách quên mình Tôi cảm thấy rất mâu thuẫn Đổi đài thì cảm thấy như mình giả tạo Không đổi thì thật sự rất ngại Tôi lén nhìn ai diễn Anh không hề biến sắc Tựa như đang xem giải vô địch bóng đá vậy Tôi không cầm được lòng lại nhìn thêm lần nữa Anh chờ khỏi tôi, em rửa chén chưa? Hả? Chưa! Anh dùng cầm ra ý bảo, sao còn không đi đi? Và rồi tôi đành rời khỏi một cách không hề cam nguyện Anh đã đuổi khéo tôi bằng cách dễ dàng thế đó Xong rồi cầm cái điều khiển lên, chỉnh nhỏ tiếng lại và thưởng thức một mình Còn rất nghiêm túc Nham nhở, đúng là nham nhở Ai cũng nói vui một mình, chỉ bằng vui cả nhóm Nhưng anh thì lại hoàn toàn trái ngược Dòng nét có vài bãi cạn rất thích hợp để tổ chức cắm trại, tắm biển ngoài trời Những ngày nắng nóng, rất nhiều người đều đến tắm sông Những nơi đông người thì làm sao thiếu mặt tôi được Vì vậy cũng không thể thiếu ai diễn Và chỉ cần là nơi có ai diễn, cô động kia cũng tự nhiên sẽ thích đến Rồi cô động trong ẻo lá thế đấy, lại biết chơi bóng nước Còn đánh tay đôi với ai diễn Tôi vừa không biết bơi, lại không biết chơi bóng nước, đành ngồi nhìn thôi. Tôi bực tức trong lòng, bèn trùm phao vào, bắt chước người khác tìm một đảng đá to và đủ cao rồi đứng từ trên đó nhảy xuống sông. Bùm một tiếng, tôi như một cái cân nặng trịch rơi xuống sông, nước bắn tung tóe, bắn cả lên mặt của cô đỏng kia. Cô ta không những không nổi giận, lại còn cười nói với ai diễn, ta ý hệt như một đứa trẻ vậy, đáng yêu thật đáng yêu cái đầu cô. Được sự trợ giúp của cái phao, tôi nổi lên mặt nước, lại leo lên bờ nhảy tiếp đợt hai. Bị bắn nước vài lần, cô động bắt đầu khôn ngoan hơn, bảo rằng nơi này nhiều người quá không chơi được. Thế là họ cùng nhau kéo qua một chỗ khác. Nhìn cô ta mượn lý do giựt bóng mà chạm vào tay a diễn tôi càng thêm tức. Phao tắm vòng trên người. Tôi lườm bàn tay dây sòm của cô động kia, tức chết đi được Hừ một tiếng là nhảy bùm xuống nước Và lần này vì quá dùng sức, chiếc phao lại quá rộng Đầu và người tôi bị tuột khỏi thó Thế là cũng không còn vật nào giúp tôi nổi lên nữa Tôi hoang mang vô cùng, dãy đành đạch trong nước Xong chỉ vô ích, muốn hét lên nhưng vừa mở miệng thì nước đã tràn vào Đành chịu trận, mặc cho mình từ từ chìm xuống Tôi mở mắt và nhìn thấy ánh sáng khúc xạ trong làng nước. Cơ hồ có thể nhìn thấy những vật trôi nổi trong đó. Tiếng nô đùa của những người trên bờ cũng dần tắt lịm. Chính trong lúc tầm nhìn ngày một mơ hồ, thì từ đâu có hai cánh tay kéo tôi lên. Cuối cùng cũng được nổi lên khỏi mặt nước. Giây phút ấy, tôi lập tức hóp lấy ngụm hơi cứu mạng. Tiếp đó thì bắt đầu ho sạc sụa tay chân bấu lấy tay của người cứu mạng chết cũng không chịu buông người đó nâng mặt tôi mặt mày cao có mà hỏi vào của em đâu bây giờ tôi mới nhìn kỹ đấy là ai diễn không biết là vì lúc nãy nước thấm vào mắt hay là vì lý do gì tôi thấy tuổi và rồi nước mắt giang rụa tôi ôm lấy anh khóc hừ hừ em sợ quá những người khác không thấy tôi không sao thì cũng tản đi ai chơi trò đấy Tôi không biết đã ôm anh và khóc trong bao lâu Cuối cùng sự nhẫn nại bị bào mòn Anh nói Được rồi, được rồi Buông tay ra, anh đưa em lên bờ Không chịu, em còn chưa hoàng hôn mà. Tôi nói Một lúc sau, thật sự không chịu được nữa Anh gọi tôi Tại Em không cảm thấy tư thế của hai chúng ta có hơi. Anh dừng lại ngay điểm quan trọng Được sự nhắc nhở từ anh Tôi mới nhận ra mình đang bố víu trên cơ thể trần trụi của anh như một con bạch tuột Đồng thời nhờ vào sức đẩy của nước Hai chân của tôi còn vượt khớp ngoắt lên eo anh Còn bị dao động do nước Em sức đã mất mạng rồi Mà anh còn bận tâm nhiều như vậy Lòng tự trọng bị tổn thương Bỏ chân xuống Anh nói Không bỏ Nhìn lên Anh nghiêm mặt ra lệnh Nhìn sắc mặt anh không vui Tôi ngoan ngoãn buông lỏng hai chân. Thật ra không ngờ, chỉ cần nhón lên một chút là đã có thể chạm đất. Ờ, hóa ra nước cạn đến vậy. Ngày thứ hai, sau khi ai diễn về nước, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Lúc ấy, trời đã nhá nhem tối. Tôi đang tắm thì nghe thấy tiếng chuông di động, liền bắt máy mà không hề do dự. Không ngờ người gọi điện cho tôi lại là tả tình. Cô tẩy, chị ấy dùng cách gọi hơn người một bậc mà gọi tên cũ của tôi Cuộc sống ở đất thồng dòng nhỉ Nhờ ơn của chị đấy, tôi cười lạnh Ồ, có chuyện này phải thông báo cho cô Hiếm khi được đại tiểu thư nhớ đến, thật là vinh dữ mà Vốn dĩ thì chuyện chẳng liên quan gì cô Nhưng mà tôi suy nghĩ một lúc cảm thấy vẫn nên thông báo cô một tiếng Hôm sau, tôi và chim đông quyến sẽ đến hôn Tình cảm của hai người tốt như vậy Thế có hứng thú về tham dự không? Cuối cùng thì họ cũng kết hôn rồi sao? Đêm hôm đó tôi đẩy cửa phòng ai diễn ra Nhảy lên giường anh, úp mặt vào gói ngủ của anh Tôi hít thật sâu, cố gắng để hương thơm của anh chất đầy buồn phổi của tôi Cuối cùng tôi quyết định gọi cho anh Bên kia đầu dây, tiếng gió vi vuốt và tiếng sóng biển lăn tăng truyền đến Anh đã lại ra biển Vào giờ này ở quê nhà chắc đã gần sáng Gió biển lạnh như vậy, e là anh đã ngồi đấy suốt một đêm dài ai diễn, tôi gọi anh Sao vậy, gặp ác mộng à Anh thấp giọng hỏi Không, không có anh ở đây, em không quen Tôi nhõng nhẽo Tôi chưa bao giờ kể với anh về chuyện của mẹ tôi và thẩm gia Càng không nhắc đến đông đông và tạ tình Tôi không biết anh có thắc mắc vì sao tôi lại từ tôi ta ý biến thành thẩm ta ý hay không. Xong, anh chưa bao giờ hỏi tôi vấn đề này. Tựa như việc tôi đổi họ cũng bình thường như việc tôi muốn uống đầu nành rồi đột nhiên đổi thành uống sữa bò vậy. Tôi cũng không hỏi anh vì sao lại ra biển. Anh luôn cho rằng tôi là một đứa trẻ không lớn nổi, nhưng bản thân tôi hiểu rõ, tôi sớm đã trưởng thành. Tôi đã nghe thấy từ những người khác nhau về một số chuyện của Lệ Gia. A diễn có một người anh lớn hơn A diễn khá nhiều. Chỉ tiết là anh ấy đã qua đời vào rất nhiều năm trước, hình như cho cốt đã được rải xuống biển. Hai chúng tôi im lặng hồi lâu. Tại anh khẽ gọi tôi, em đây. Thật ra anh khá như em. Anh nói, hôm sau tôi đáp chuyến bay dài 12 tiếng để về nước. Tôi không biết góp cuộc là vì lễ đính hôn của Tả Tình và Đông Đông Hay vì bốn chữ chưa đầy nỗi nhớ ấy qua diễn Người ra sân bay đón tôi là Đông Đông Vừa nhìn thấy anh thì tôi đã nổi giận Anh thích cô ấy sao? Rõ ràng anh không yêu cô ấy Tại sao phải kết hôn chứ? Một lúc sau, Đông Đông mới nói Đấy, có những lúc hai người sống chung với nhau Đâu chỉ đơn giản là yêu hay không yêu Tôi nghe xong thì càng thêm bực tức Tôi không hiểu một tẹo nào về câu nói này Chỉ là không ngờ rằng rất nhiều năm sau Bản thân tôi lại có cảm ngộ hẹp như vậy Về đến nhà, mẹ nhìn tôi và khẽ thở dài Hai con lớn lên bên nhau, tình cảm rất tốt Điều này mẹ cũng hiểu Nhưng Đồng Quyến là con trai Nó không thể sống tùy thích và thoải mái như con Bà con thích nó, ta tình cũng thích nó Hai gia đình lại thân quen như vậy Đây vốn dĩ là một chuyện vui Sao còn là khóc chứ? Cả tình đâu có thích anh ấy, cô ấy chỉ là cái gì cũng muốn thắng cố tình muốn chọc giận con nên mới nhớt mực được kết hôn Làm sao con biết chị con không thích Tâm Quým Cô ta không phải chị của con Tôi chỉ mong sao cho cả đời này cô ấy cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi Đừng có bất kỳ dây mơ để má nào với tôi Xong dẫu cho nghĩ như thế, tôi vẫn là con gái của thẩm gia Vẫn phải ngoan ngoãn đem tâm ba mình Vừa trở ra từ phòng sách của ba Thì đã thấy tả tình ngồi chờ tôi trong phòng khách Tôi dùng ánh mắt sắc lạnh liếc cô Đừng có tỏ vẻ thanh cao trước mặt tôi Cho cô biết Chìm Đồng Quyến đây là chồng chủ cưới của tôi Giờ đây chúng tôi chuẩn bị kết thôn rồi Nếu cô còn đến làm phiền anh ấy Thì tức là cái thứ ba Cô ta hứ lạnh một cái Mẹ của cô chính là có sở trường đó đấy Cô đừng có mà cho học theo nghề của mẹ nhé. Tôi giận lắm Bước nhanh đến đó định tác vào mặt cô ta Nhưng sau tác tay lần trước, cô ta đã lành lợi hơn rồi, đã kịp lúc giữ lấy tay tôi. Tạ tình nói. Tôi biết, hiện giờ cô với tên họ lệ đó đang sống chung với nhà. Đừng tưởng có hắn làm hậu thuẫn thì có thể vừa pháp vừa thiên trong căn nhà này. Cả đời, thẩm tại tình này muốn gì thì sẽ có đó, chưa bao giờ thất bại. Lần này, tôi giựt chim đông quý. Lỡ ngày nào đó tâm trạng tôi vui, tôi cũng sẽ giựt tên họ lệ đó cho cô xem. Cô dám? Tôi có gì mà không dám, có cần thử không? Tôi buông tay, xung quanh lặng như tờ Ai diễn sẽ không như vậy? Tả tình hiếp mắt, nói Chỉ cần là đàn ông thì đều sẽ chọn tôi, không chọn cô Lời của cô ta không phải dối trá Từ nhỏ đến lớn đều như vậy Những người xung quanh thẩm ta tình đều không thích tôi Tất cả mọi người chỉ trừ Đông Đông Chỉ có Đông Đông là phớt lờ trước sự hoàng mỹ của cô ta Nhưng giờ đây, ngay cả anh cũng sắp là của cô ta rồi Rời khỏi thẩm gia, tôi không muốn về nhà Càng không muốn để mẹ biết tôi và tả tình đã gây nhau Giờ đây ngẫm lại, thành bê lớn đến thế Lại không có một nơi chật tôi nương thân Mỗi lúc như vậy, người đầu tiên tôi nghĩ đến là Đông Đông Tôi gọi cho Đông Đông Điện thoại vừa reo một tiếng thì tôi đã nhanh chóng ấn tắt Tôi không nên gọi cho anh ấy Nhưng Đông Đông đã gọi lại cho tôi. Tẩy em ở đâu? Đông Đông, anh lưng cưới cô ấy được không? Cô ấy không phải thật lòng thích anh, chỉ muốn chọc giận em thôi. Bên kia đầu dây im lặng rất lâu, anh ấy mới nhẹ nhàng hỏi lại tôi. Vậy thấy em lấy anh có được không? Em... Cuối cùng thì anh vẫn không sánh bằng ai diễn của em sao? Anh bật cười, tựa như tự trêu mình. Không phải, em... Đông đông chờ mãi cũng không nhận được câu trả lời của tôi Bèn thay đổi ngữ điệu, nói một cách thông thả Đùa với em đấy, anh có việc phải cúp máy đây Đó là lần đầu tiên anh ấy vội vàng cúp máy trước tôi Tôi lấy anh ấy, vậy còn A diễn? Tôi vội vàng gọi cho ai diễn Xong khi đường dây đã kết nối, nghe thấy tiếng alo quen thuộc ấy Tôi lại cảm thấy mơ màng, tôi không biết mình nên nói những gì Tả tình nói ngay cả diễn cô ta cũng sẽ cướp. Tôi nói anh không như vậy. Lúc ấy, không biết là đang nói cho tả tình nghe hay là nói cho bản thân nghe. Ai diễn, anh sẽ không như vậy. Cho dù cả thế giới đi bỏ em, ai diễn cũng sẽ không. Nhất định, tuyệt đối, trăm phần trăm. Đấy, em sao vậy? Anh lo lắng hỏi. Ai diễn, anh đang ở đâu? Vẫn còn ở biển ư? Ừm. Anh muốn yên tĩnh ở đây một thời gian Có phải ngôi nhà ven biển mà chúng ta từng ở đó không? Ở ngoài ô thành xe Khi hỏi những lời này Trong lòng tôi đã có sẵn bước tiếp theo Đúng vậy, sao? Em muốn sang đây à? Anh khẽ cười hỏi Anh không biết tôi đang ở trong nước Rất nhớ anh Tôi có hơi ngẹn ngào Mấy hôm sau anh sẽ về thôi mà Lời của anh dịu dàng là thương Nó khiến tôi có cảm giác Nếu như bây giờ tôi đang đứng trước mặt anh, anh chắc chắn sẽ vòng lấy tôi từ sau lưng, rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Mặc dù anh luôn để mặt người ngoài hiểu lầm tôi là em gái của anh, còn hung dữ với tôi, nhưng từ sông trong lòng anh rất thương tôi. Không cho tôi chịu bất kỳ ấm ức nào, tôi luôn tin chắc điều này. Tôi mở túi sách ra, dùng số tiền còn lại của mình leo lên chuyến xe đi thành xe, tôi bị say xe. May thay trên xe còn có phòng vệ sinh Có chỗ cho tôi nôn Nhưng nôn đến cuối cùng Thì cả nước ô vàng trong bao tử Cũng không còn nữa Xe vẫn di chuyển Chống cái đầu choáng váng trên tay Tôi chợt nghĩ Lỡ như anh bất ngờ rời khỏi Lỡ như anh không ở nơi đó mà tôi đã tưởng Vậy tôi đi ngang dặm thế này Đến đó lại không gặp được anh thì phải làm sao Bây giờ tôi mới biết sợ là gì Bèn gọi điện cho anh Nhưng lại không thể kết nối Tuy nhiên, mấy năm trước tôi đã từng làm chuyện tương tự Thì bây giờ, việc đã đi được nửa đoạn Sự lẽ nào lại bỏ cuộc, đành cắn răng tiếp tục thôi Khi tôi đến thành xe thì đã là sáng sớm của ngày hôm sau Tuyết đang rơi khiến do bình minh của hôm nay đến trễ hơn mọi khi Bến xe bao giờ cũng đông đúc người Vì đang trong giờ cao điểm đi làm Nên mãi một lúc sau tôi mới đón được xe ra ngoài ô Khi đứng trước cửa nhà anh thì trời cũng sáng hẳn, và tôi cơ hồ mệt đến không còn sức để đứng vững nữa. Tôi giơ cánh tay run rẩy lên, cọc, cọc, cọc, bên trong không có đồng tĩnh, tôi lại lấy sức gõ thêm vài cái. Vẫn không có tiếng động, tôi có hơi tuyệt vọng mà quay lại dựa vào cửa, có hơi tuyệt vọng mà đá hai cú vào cửa chính vào lúc chuẩn bị đá cú thứ ba thì cánh cửa ấy bất chợt mở tung hơi ấm từ trong nhà ập vào mặt và tôi nhìn thấy gương mặt mà mình đã ngày đêm mong nhớ hình như lúc nãy anh đang tắm tóc vẫn còn đang nhiễm nước anh vội vàng mặc quần vào và ra mở cửa ngay thoáng chốc mặt anh ngưng biểu cảm hiển nhiên là việc anh nhìn thấy tôi kinh ngạc hơn tôi nhìn thấy anh nhiều Tiếng ai diễn còn chưa kịp gọi ra thì tôi đã nước mắt, ràn rụa mà xòa vào lòng hanh Những giọt nước mắt đã được kìm nén trước mẹ, trước cả tình và cả đông đông Cuối cùng cũng không nén lại được nữa Anh mặc cho tôi ghi chặt mình, nhẹ nhàng dời qua một chút để khép cửa lại Sao lại đột nhiên, đột nhiên chạy đến đây Anh nâng mặt tôi lên Đến bằng cách nào, chẳng phải anh đã nói anh sắp sang đó rồi sao Hay là hôm qua khi gọi cho anh thì em đã đang trên đường Ở nhà sẽ nói chuyện gì sao? Anh hỏi liền mấy câu sắc mặt lần đầu tiên trong bối rối và hoang mang hơn tôi Tôi càng khóc dữ dội hơn, không muốn nói một câu nào hết Thừa lúc anh đang nói chuyện với mình, tôi bắt chợt tấn công bờ môi anh Sau đó hoàng tay lên cổ anh, dán sát người vào lòng ngực sang cỡ chồng của anh Một lúc sau anh buông tôi ra Thấy tôi còn có ý định tiến thêm bước nữa, anh liền nói Thấy, chúng ta không nên như vậy tại sao chứ, em chạy đến đây, chính là vì như vậy Tôi giận dỗi mà nói Buổi chiều, khi thức dậy, phát hiện không có người nằm bên cạnh Tôi vội vã chạy xuống lầu tìm anh Người thấy mùi hương của thức ăn từ trong bếp lan tỏa ra, tôi mới tiếc đói Sáng ngày thôi, anh không quay lại mà nói Ai diễn? Tôi đi tới sau lưng anh. Sao anh vẫn không chịu quay đầu lại? Có phải anh đang mắc cỡ không? Giật giật, bọn họ không một ai chịu đặt cược vào tôi, thật là không có mắt thẩm mỹ. Lần này, anh nhanh chóng quay lại, còn lườm tôi một cái thật mạnh. Đến lượt tôi bị anh nhìn đến chột dạ, dựng hết tóc gáy, xong tôi vẫn ra vờ bình tĩnh mà nói, "Tôi phải lỗi của một mình em đâu, ai ai cũng nói một bàn tay thì không thể vỗ thành tiếng mà." Nói xong thì lập tức quay lưng lại, gương mặt sớm đã đỏ hồng Một lúc sau, A Diễn nói Lúc nãy mẹ em đã gọi điện đến, họ không tìm được em nên đã gọi vào di động của anh Mẹ em nói gì? Tôi hỏi một cách cảnh giác Nói lại đinh hồn của chị em đã bị cuộc bỏ nhà ra đi vào nửa đêm của em làm tan tạnh rồi A Diễn dùng một câu để tóm tắt toàn bộ nội dung của điện thoại Về sau tôi mới biết Đông Đông đã vì tìm tôi mà không đến nơi tổ chức lễ đính hôn. Một cảm giác tội lỗi ập đến. Xong bên dưới cảm giác này, thấp thoáng lại có một niềm vui xuất phát từ sự vô tình. Và niềm vui ấy được xây dựng trên nền tảng tôi không hề nhận ra tình cảm mà tả tình dành cho Đông Đông. Tôi vốn tưởng rằng tả tình không xem trọng anh ấy và chị cũng luôn biểu hiện ra như vậy. Còn tôi khi ấy cũng không hề hiểu rằng Sự kiêu ngạo mà tỏ tình tỏ ra trước mặt tôi Lại có thể che giấu tình cảm chân thật của chị hoàng mỹ đến thế Rất nhiều năm sau tôi mới ngộ ra rằng Hóa ra người lâu nay luôn giành vực của chị chính là tôi Tôi giành mất ba của chị, giành mất mái ấm của chị Còn giành mất chim đông quyến của chị Hơn nữa người luôn thắng lại vẫn là tôi Khi còn rất nhỏ, mẹ từng nói với tôi Yêu là tin tưởng Tôi hỏi Này mẹ có tin tưởng ba không? Tình Nhưng tại sao ba lại bỏ chúng ta? Mẹ xoa đầu tôi và nói Mẹ tin ba con, nhưng ba con cũng có trách nhiệm của ông ấy Một người sống trên đời không thể hoàn toàn là vì tình yêu Dị nhậm của con có ơn với ba Nếu ba con trôi bỏ chữ tính không hoàn tình nghĩa mà sống với chúng ta Vậy thì mẹ cũng ra xem thường ông ấy Những lời nói ấy đối với tài ý của lúc đó là quá sâu xa Tôi không hiểu và mãi mãi cũng không muốn hiểu Về sau, ai diễn đến Đức nói với tôi tại trước đây em từng nói bất kể xảy ra chuyện gì em cũng sẽ tin anh Tôi bật cười bi thương Tin tưởng, ba em chết rồi, mẹ em cũng đi theo ba rồi Em hỏi anh vì sao, vì sao, nhưng anh lại không chịu nói một chữ nào Còn bảo em tin anh Anh quay đầu nhìn đi nơi khác, im lặng có khịt mũi em chỉ muốn biết có phải do anh làm không có phải không anh bước tới nắm lấy tay tôi tôi lui về sau một bước vàng này anh trong tiếng nấc anh chỉ cần nó không phải em chỉ cần anh nói hai chữ không phải mau nói đi anh nhìn tôi chậm rãi nói tại nếu em trả là phải thì là phải không phải thì không phải trước câu anh lại muốn nắm tay tôi tôi vùng khỏi tay anh Lần đầu tiên trong đời, tôi xa lánh anh như xa lánh ôm dịch. Tôi lùi ra thật xa rồi dừng lại. Nước mắt được tôi hết mực kiềm nén. Tôi nhìn anh, quay lưng lên xe, đạp ga vụt đi. Mặt cho anh có hát, có gọi, tôi cũng không quay đầu. Hai chiếc xe phi nhanh trên đường. Trong xe, tôi gọi cho Lê Trạch Lương lần cuối cùng. Cuối thoại, tôi nói, Hai diễn, tôi ý đứng chờ 99 ngày dưới cửa sổ nhà anh đã mệt rồi bây giờ cũng phải đi rồi ngoài chuyện tả tình nếu tôi nói với Tạ Minh Hạo tôi muốn lấy mặt trăng trên trời anh sẽ không qua loa hái sao cho tôi rồi xong chuyện không chỉ là Tạ Minh Hạo xung quanh tôi rất nhiều người cũng như thế chỉ có Chim Đông Quyến là ngoại lệ từ nhỏ thì anh đã thanh tú đến mức có hơi giống con gái Chả Trách Tả Ý luôn hiếp đáp anh bác anh đóng vai nữ những điều này thật sự khiến tôi càng thêm thinh thồn anh anh là con riêng của bác chim chim gia có ba người con trai anh là con cả nhưng vì thân phận đặc biệt nên khi ở nhà anh không mấy thích nói chuyện ngay cả nhà chúng tôi anh ấy cũng rất ít đến hai đứa em trai của anh là đứa phá sản suốt ngày chỉ biết cá cược đua ngựa quan hệ bừa bãi tài sản gia đình bị vơ vét không còn là bao Vì vậy dẫu cho chim Đông Quyến có đặc biệt thế nào thì cũng vẫn hơn hai thơ em của mình Và bác chim chính là đặt hết mà hy vọng vào anh Nhưng con đường của chim Đông Quyến rất kỳ lạ Bảo hành ấy nói chuyện ở nơi đông người, mặt anh chắc chắn sẽ đỏ hồng lên Tôi từng nghe tả ý cười anh rằng Anh là đàn ông con trai mà sao lại như thế chứ Vậy thì phải như thế nào? Anh hỏi lại Tá ý Người con gái duy nhất mà anh đồng ý tiếp cận chính là ta ý Tựa như đi cùng với cô ta thì sẽ không cảm thấy không tự nhiên Rất nhiều con gái đồng trang lứa đều cho rằng chim đông quyến rất kiêu ngạo Không thèm nói chuyện với họ dù chỉ một lời Thật ra sau này tôi mới tức cười mà phát hiện ra Anh không phải kiêu ngạo mà là mắc cỡ Ta ý lại nói Đàn ông thật sự thì phải đầu đội trời chân đạp đất Núi Thái Sơn có đổ cũng không được hâm lưng Vì muốn nghe rõ ràng hơn Tôi tiến lên thêm vài bước Họ vốn đang chuyện trò với nhau Xong người nghe thấy tiếng bước chân của tôi Thì lập tức ngưng lại Đã ý lượm tôi một cái Rồi im lặng trong ngượng gạo Tôi bèn chế giễu. Vừa về nhà thì đã nghe thấy Hai con rùi nào kêu ca nhất cả đầu Đang muốn kiếm người đập nó chết quách cho xong Thật không ngờ lại là hai con người Chim đông quyến cúi thấp đầu không nói gì. Tạ ý liền hướng lạnh trả đòn. Rồi mà biết kêu sao? đại tiểu thư không có thưởng thức à? Tiếng vi vút đó là tiếng vỗ cánh. Tạ ý của lúc ấy đang học bổ thông. Rất nhỏ người. Nhưng miệng lũi thì đáng ghét vô cùng. Cũng không biết là người đàn bà luôn thích tỏ ra hiền lương thuộc đức ấy. Tại sao lại sinh ra được đứa con ngang ngược hổn hào như vậy? Tôi hơi tức giận tôi tạ ý! Đây không phải là nhà của cô, đừng có thừa lúc tôi không ở nhà thì cứ lén chạy đến đây nhõng nhẽo với ba tôi Ba đâu phải là của riêng cô, tôi cũng là con gái của ba, là ba bảo tôi tới Trừ khi tôi chết, nếu không, con nhà này mãi mãi không hoang anh cô Nó phản bác lại, mặc cho cô sống hay là chết, ba cũng là ba của tôi Tôi rất giận, gầm lên Cúc, đồ con rơi, mày cúc ngay Vừa nói Tôi vừa muốn ném rửa sách trong tay vào mặt nó, nhưng không ngờ chim Đông Quyến lại đứng ra bảo vệ. Ta ý nghe thấy hai tiếng con rơi thì bờ môi rung lên, không nói thêm gì nữa. Tôi nhìn thấy tay nó níu níu vào tay áo của chim Đông Quyến, đôi mắt long lanh, gương mặt trong tội nghiệp vô cùng. Đúng là biết diễn kịch, tôi ghét nó. Rõ ràng lúc nãy còn ngênh mặt to rộng tranh cãi với tôi, thoáng chốc lại đã tỏ ra đáng thương. Phải chẳng, thế gian này chỉ có tôi là nhìn thấy rõ bản chất của nó Nếu là người nó thích, nó có thể từ một con hổ ăn thịt người thoát cái biến thành một đứa trong sáng ngày thơ, đang yêu vô tội đôi mắt đầy ấm ức, ngân ngấn lệ ấy, còn được điều khiển một cách thuần thục. Trước mặt ba là thế, trước mặt chim nông quyến cũng thế Thật không biết thế giới này sẽ còn bao nhiêu người Đàn ông bị nét mặt này của nó làm cho điên đảo Chim đông quyến nhẹ nhàng nắm tay nó Cầm đồ của nó lên rồi đi ra ngoài Khi đi ngang qua tôi, anh khẽ nói Cô Thẩm, giờ này đừng dùng từ đó nữa Nó sẽ rất tổn thương tại Đây Đấy là lần đầu tiên anh nói với tôi một câu dài Xong mục đích lại là vì nó Nó chế giễu tôi, chọc giận tôi Anh không nghe thấy Còn bảo tôi đừng tổn thương nó Tôi cười lạnh Anh là ai của tôi chứ? Có tư cách gì mà quản chuyện của tôi? gương mặt sáng sủa của anh lập tức đỏ lên vì ngượng. Tạ Minh Hạo dừng xe xong vào nhà nhìn thấy chim Đông Quyến thì gật đầu chào hỏi. Tạ Minh Hạo lớn hơn tôi và chim Đông Quyến một ít, nay đang làm việc trong chim gia cùng với ba của anh. Xong cũng là vì thấy tôi đang giận nên khi nhìn thấy con ông chủ anh mới không trò chuyện vài câu với chim Đông Quyến. Đây em sao vậy? Tạ Minh Hạo hỏi. Anh Minh Hạo tại hết hết mũi em sẽ tìm anh sau bây giờ em đi đây nhìn bóng lưng họ rời khỏi tạ Minh Hạo quay sang hỏi nhỏ thầy em lại gây gỗ sao tại nó đáng ghét tại còn là một đứa trẻ em lớn hơn nó dùm nhịn một chút đi anh nói Minh Hạo bắt đầu từ đó chim Đông Quyến rất ít bước vào thẩm ra nữa thỉnh thoảng chúng tôi cũng sẽ chạm mặt ví dụ như trong một buổi họp mặt bạn bè Anh là loại người không giỏi giao tiếp, chỉ biết ngồi vào một góc miễn cường nhìn xung quanh. Nhưng tôi thì không như thế. Tôi thích đứng giữa trung tâm của ánh sáng, tiếp nhận ánh mắt của mọi người. Những ánh nhìn ấy, hoặc nồng nhiệt, hoặc đối kỳ, hoặc suy mê, hoặc đám chìm. Xong bất kể là loại nào, tôi đều cảm thấy mãn nguyện. Tôi nói một cách cợt nhã. Sao mọi người lại để cho chim công tử ngồi một mình thế kia, cũng không mà anh uống rượu? Lời này vừa nói ra, rất nhiều người ngày thường thích nịnh bờ tôi, điền quay đi tìm anh. Lần đầu tiên, anh nhẹ nhàng từ chối. Đến lần thứ hai, thứ ba, anh không khước từ được nữa, đành uống. Thiên kim của nhà họ lý không ngờ đã ngồi đến bên cạnh anh, nói được một vài câu thì dựa vào người anh. Cả đời anh lúc nào cũng làm người tốt, tránh cũng không phải, đẩy cũng không phải, thẹn chết đi được. Tôi có hơi không vui. Dần tới trước mặt rồi mà cũng không biết hưởng thụ Đúng là bảo thủ Tôi đặt ly rượu trong tay túng Đi về phía họ Những người biết điều lập tức rã ra Tôi ngồi xuống nhìn anh Vì tác dụng của cồn Mặt anh hơi đỏ lên Chóp mũi trắng trẻo ngày thường bắt đầu nổi chấm đỏ Dường như là dị ứng với cồn Chả trách anh không bao giờ uống rượu Cô thẩm Anh gật đầu Xem như là chào hỏi Sau đó thì đứng lên định thay một chỗ khác Vừa nghe thấy tiếng gọi này thì tôi đã sụp sôi lửa Bằng cái gì mà hãy gặp nó thì anh gọi tả ý Tả ý thân thiết như vậy Còn với tôi thì bao giờ cũng gọi là cô thẩm chứ Chim công tử uống ly rượu đi Tôi cố tình kéo anh lại đưa cho anh một ly rượu Anh bắt đầu Tôi thật sự không thể uống Tôi giả vờ cười nói Hỏi mời thì chim công tử uống Tôi mời thì không Thật là không nể mặt mà Anh nhìn tôi với ánh mắt khó xử Tôi... Nếu như anh uống, tâm trạng tôi vui Thì không chừng lần sau khi tôi tới ý đến nhà Tôi sẽ không làm khó nó nữa Tôi cười nói Thật sao? Đương nhiên, tôi nhướng mày Đương nhiên là với tiền đề tâm trạng tôi tốt Nếu tâm trạng không vui thì thật khó nói Tôi miễn cười nhìn anh nhận lấy ly rượu của tự mình Ngẫn đầu ngốn hết vào cổ họng Mà tim lại như bị gì đó đâm vào ngưu tầm ngư, mã tầm mã Anh và tôi tả ý, đúng là đáng ghét như nhau Sau đó tả ý đi du học nước ngoài, tôi cũng được ngày tháng thư thả Vào ngày sinh nhật, tôi cùng mọi người đến Bà Bia ăn mừng Vừa vào trong thì trùng hợp nhìn thấy chim Long quyến đang đi cùng khách hàng Anh nhìn thấy tôi trước, rồi lùm những người đi cùng tôi Ánh mắt hơi khựng lại, song không nói một lời nào E là anh cũng nghe được ít nhiều, thời gian ấy tôi đã ăn chơi đến không ra người Đêm đêm uống rượu, đến sáng, dưới sự suối rụt của một vài người, thỉnh thoảng tôi cũng uống thuốc lắc Những người khác không dám quản thúc tôi, cũng không ai dám nói với ta tôi. Ơ kìa, tôi đã mở lời trước. Chim công tử cũng đến đây chơi à, lâu quá không gặp. Cô Thẩm, vẫn lại là cách gọi này. Lòng tôi cảm thấy như bị gì đó đè nén. Vừa vào phòng thì tôi bắt đầu uống rượu. Trong phòng có đủ loài người, có những người... Tôi thậm chí không hề quen biết Âm nhạc rất to, nó khiến đầu tôi rất đau Mọi người đều có hơi điên cuồng Một cô gái nọ còn cởi áo đứng lên bàn khiêu vũ Một người nào đó luồn tay vào muốn cởi váy tôi lên Tôi đánh tay hắn ra với vẻ kinh tởm Nhưng sau đó cồn rượu bắt đầu xông lên não Tôi chỉ cảm thấy cả người nhẹ tên Rồi cũng để mặt họ Đột nhiên, cửa phòng bị mở tan Trong phòng có thuốc mịt mù Căn bản không thể nhìn rõ ai là ai Một dán người cao ráo đi vào Bật đèn lên Mắt tôi hiếp lại vì bực bội Còn mắng chửi và câu Tôi nhìn kỹ lại là chim đông quyến Anh đẩy hết mọi người ra kéo tôi lên thẩm tạ tình đi theo tôi Sau đó thì tôi bị lôi ra khỏi phòng Tay anh kìm chặt tay tôi Nhích cũng không được Tôi vừa hét vừa kêu Bốn tôi ra Còn cúi xuống cắn vào tay anh Anh vẫn xem như không có gì Tôi đành ngoan ngoãn để anh kéo đi Mãi đến khi ra khỏi Đi qua siêu thị bên đường Nhân viên Thu Ngân trợn mắt nhìn chúng tôi Tôi biết hai chúng tôi hiện giờ Một người thì trang điểm lè loẹt Một người thì ăn mặc lịch sự Tôi cố tình chu môi đỏ lên Nói với cô Thu Ngân Nhìn gì mà nhìn Tôi thích làm nghề đó đấy Anh ấy là khách hàng Cô gái đó há to hỏng Nửa ngày cũng không hồi thần lại Gương mặt ấy thật là tức cười Anh bực tức đi tới tủ lạnh lấy một chai nước khoáng Vừa ra khỏi siêu thị Thì mở nắp chai rồi đổ xuống thẳng lên đầu tôi Tôi chợt lạnh cả người Em tỉnh táo lại đi Anh nói Nước lạnh chạy dọc theo gương mặt Xuống cổ, xuống lưng, xuống lông ngực Tôi rùng mình Bây giờ mới cảm thấy đôi chân như đi trên bông gòn Nãy giờ cuối cùng cũng đạp lên được Một vật cứng cỏi và vững chắc Lúc này Xe cảnh sát đột nhiên đậu ngay trước cửa Bapea. Một đoàn cảnh sát ùa vào trong. Tôi chợt hiểu vừa xảy ra chuyện gì, nghĩ lại mới biết khoảng sợ. Tại sao lại giúp tôi? Ngồi trên xe của anh, tôi bất lực hỏi. Anh không đáp, chỉ đưa cho tôi một bịch khăn giấy, lau mặt đi. Khi lái xe, anh rất chăm chú, chỉ nhìn về phía trước. Dù là đưa đồ cho tôi, anh cũng không thay đổi hướng nhìn. Tôi quay sang nhìn mặt anh thật đẹp. Lúc nãy anh gọi tôi là gì cơ? Thẩm Tá Tinh. Tôi cười thầm, cuối cùng cũng không phải là cô thẩm rồi. Tôi đèn về nhà, anh nói, lần này tôi có thể giữ bí mật, nhưng đừng qua lại với những người đó nữa, nếu nghiện thuốc thì hãy mau cai đi. Em là chị gái nên làm tấm gương sáng cho ta ấy. Khóe môi vốn dị đang cong lên chợt đông cứng. "Tẩy, Tẩy, lại là Tẩy à?" Hôm sau, tin tức vẫn đã truyền đến tay của ba tôi. Bà nổi trận lôi đình. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ba giận dữ với tôi như thế. Ông nhốt tôi ở nhà suốt ba ngày. Tôi nghe mẹ nói với ba, Ngày thường ông không quản thúc nó, Chỉ biết cho nó tiền, Luôn chịu nó. Bây giờ xảy ra chuyện rồi, Có đánh có mắng thì được gì chứ. Con gái đã hai mươi mấy rồi, Nếu không phải do chuyện ở ngoài kia của ông, Nó nào có phản nghịch như vậy? ba lại nữa rồi cây này tôi cũng sai cây kia tôi cũng sai quản nó thì không đúng không quản cũng không đúng bà nó xem tôi phải làm sao chứ Mẹ thở dài hay là tìm một người trói buộc nó đợi nó thành ra lập thất thì sẽ có người quản thúc nó tìm một người ba cảm thán đầu có dễ như vậy nói tìm là tìm sao đang có ngay một người đấy ba hỏi Y và là Đông Quyến Tôi thấy thằng nhỏ này tốt Lại biết rõ về gia đình Nó ít lời, tính lại ôn hòa Không giống như hai thằng em của nó Nhưng mà tả tình Về phía con gái để tôi lo Phía chim ra thì ông đi nói Thằng nhỏ rất nghe lời người lớn Mẹ bắt đầu phân phối nhiệm vụ Tối đó mẹ quá nhiên đã đến tâm sự với tôi Và nhắc đến chuyện này Mẹ thấy Đông Quyến thật sự khá tốt Mày là hai con cũng còn trẻ Có thể chốt chuyện này trước Rồi từ từ tìm hiểu Nếu thật sự không thích hợp Thì chúng ta tính sao Tôi nhăn mặt nói Tùy mọi người muốn làm sao thì làm Dù gì bây giờ con có nói gì cũng vô ích Chỉ trong hai tuần Thì chuyện này đã như đinh đóng cột Tôi thật không thể ngờ rằng Anh tránh tôi như tránh ôm dịch vậy Mà lại đồng ý hôn sự này Hai gia đình ra ngoài dùng bữa Tôi đứng chờ trước nhà vệ sinh để chăm chọc anh Tôi làm sai việc gì thì bảo là thân bất do kỹ Thật không ngờ anh cũng vui vẻ nhận lời Anh nói nhàn nhạt Người lớn vui là được Hoặc giả trong tim anh Ngoài người đó ra thì cưới ai cũng vậy thôi Nhưng anh nhớ nó thì có ích gì Nó ngày đêm chỉ biết đuổi theo tên họ lệ kia Căn bản không có thời gian ngó ngàng đến anh Tôi hứ lạnh Đến đời! Không lâu sau thì ba bảo tôi vào hải nhuận giúp ba Cuộc sống của tôi dường như chính thức đi vào quỹ đạo Và tôi cũng không liên lạc với nhóm bạn ăn chơi kia nữa Nửa năm sau mẹ muốn tổ chức một nghi thức đơn giản để xác định thời gian của hôn lễ Tôi cố tình gọi điện cho ta ý, muốn chọc tức nó Không ngờ, nó lại chạy về đây, lại còn cố tình chơi trò mất tích Chim đông quyến vì tìm nó mà suốt đêm không chợp mắt Khi nghe có người nói dường như trông thấy tả ý ngồi lên chuyến xe đường dài đến thành xe, anh lại không hề do dự mà chạy đến đó. Tôi chưa bao giờ thấy chim đông quyến làm nghịch ý người lớn hoặc là làm ra chuyện gì ngoài dự tính. Nhưng lần này vì tôi tả ý, ngay cả lễ đính hôn anh cũng không đến, khiến cho hai gia đình đều ngụng ngùng vô cùng. Tôi thậm chí có một cảm giác muốn giết người. Đàn ông trong mong được cưới phẩm tả tình này biết bao nhiêu người, nhưng chỉ có một mình anh là xem khinh. Giờ đây, ngay cả lễ đính hôn, anh cũng không tới, bắt tôi phải xấu hổ trước mặt mọi người, khiến tôi trở thành một trò cười. Rốt cuộc anh có ý đồ gì? Tôi giận quá, gọi điện cho anh, nhưng anh lại nói, em không nên dùng lời kích thích tả ý, tả ý còn nhỏ, yếu đuối hơn chúng ta. Tôi nghiến răng, nói lại, đúng, chuyện gì của em cũng là không tốt. Nó nhỏ tuổi hơn cũng là lỗi của em Nội tâm nó yếu đuối cũng là lỗi của em Nó cố tình khiến anh điên đảo tâm hồn Cũng là lỗi của em Từ lúc nó sinh ra đến giờ Không có điều gì là không phải lỗi cho em cả Anh không có ý đó Em... Anh thở dài Tại anh, tại anh hết Anh không nên hỏi câu hỏi đó Tôi siết chặt điện thoại trong tay Trợn mắt khỏi Anh đã hỏi nói cái gì Bên kia đầu dây Anh em lặng rất lâu mới nói Không có gì Anh nói dối. Chắc chắn là anh đang nói dối, anh là một người không biết che đậy, hệ nói dối là sẽ như vậy Anh đã nói gì với nó, anh còn có thể nói gì với nó nữa Mà khiến cho nó phải như vậy chứ, tôi không cần suy nghĩ cũng biết Chim Đông Quyến, anh nghe rõ đây Trong cơn giận, tôi hét to vào điện thoại Thẩm tỏ tình này là loại người thà làm ngọc vỡ cũng không làm nó lành Mặc dù tôi không hề yêu anh, nhưng tôi không cho phép một người đàn ông sắp cưới tôi lại phớt lờ sự hiên diện của tôi. Bất luận tôi đã ý đó, muốn lấy được gì từ tôi, tôi thà đập vỡ cũng không chia cho nó. Tôi nói ra những lời quyết tuyệt, xong khoan mắt lại ngân ngấn lệ. Nếu như còn có lần sau, tôi hít sâu, cố gắng để thứ ương ước ấy trở vào. Nếu còn có lần sau, hoặc là tôi chết, hoặc là nó chết. Nói xong những lời này, tôi liền cúp máy. Đột nhiên, có gì đó tuôn chảy trên mặt tôi. Tôi là người không bao giờ khóc, bởi vì một khi chảy nước mắt thì lớp trang điểm sẽ bị nhòe, không đẹp một chút nào. Những ngày tháng qua, tôi cai thuốc, cai rượu, còn cai bỏ những người bạn mà anh không thích. Làm một viên chức bình thường, ngày ngày mặc đồ công sở đến Hải Nhuận làm việc. Sáng 9 giờ đi, chiều 5 giờ về. Tôi cố gắng học cách sống, rất cố gắng, rất cực. Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn không hề để tâm. Tôi chợt cảm thấy tại sao mình lại ti tiện đến mức này, cơ hội trở thành một phụ nữ oán hận ngồi ở nhà chờ chồng yêu thương, đúng là thấp hèn. Tôi không phải ta ý, nghĩ đến thủ đoạn quyến rũ đàn ông của nó thì tôi nực cười. Thế gian này, có người đàn ông nào mà thẩm tả tình này không lấy được? Hóa ra... Cuộc sống của anh không xứng với tôi Tôi chỉ thích hợp trong thế giới rượu chè xa đọa Vậy nên tôi lại tìm về thói cũ Sau đó, bất kể tôi làm gì ở Hải Nhận Họ cũng vì an ngại thân phận của tôi Mà không dám vạch trần, mặc cho tôi lấy tiền của công ty Về sau, Hải Nhận và Lệ Thị hợp tác phát triển trung tâm mua sắm Cách nhau nhiều năm, tôi lại nhìn thấy Lệ Trạch luôn. Người đã trở về nước và một mình điều hành đại thị của ngày nay Nghe nói khi học trung học thì anh đã rất thông minh Tính cách còn phản nghịch và kiêu ngạo hơn tôi Sau khi anh trai qua đời, anh liền như biến thành một người khác Lệ gia cố tình chuyển anh tới đây học đại học Chỉ để anh cắt hết liên lạc với những người bạn trước đây Anh dường như đã thật sự thay gia đổi thiệt Khi tà trên người tiêu biến Còn để cho A đầu tả ý quanh quẩn bên anh Là một người đàn ông vô cùng xuất sắc Giả trách tả ý không nở buông bỏ anh lại trạch lương lúc thì ung dung phép tắt Lúc lại cao ngạo lạnh lùng Rất tự nhiên mà xây nên một vách tường vô hình trước mọi người Ngăn cản bất kỳ ai muốn tiếp cận Lúc đó tôi cũng bị lạc lối khi làm việc với anh Có một lần tôi nói với anh Anh cũng về nước lâu vậy rồi, sao a đầu đó không đi theo Ban đầu, anh cũng không phản ứng ra Chờ khi hiểu tôi đang nói tả ý, anh mới khẽ cười Con người này thường chỉ xem cười là một công cụ làm việc Rồi đây, ngay vào lúc tôi nhắc đến tả ý, khóe môi lại lộ ra sự dịu dàng Anh ấy nhìn tôi, có thể nói đây là lần đầu tiên anh nhìn tôi chính diện Anh nói, thật ra cô và tả ý trông khá giống nhau Anh chưa bao giờ nói chuyện riêng với tôi, Duy chỉ lần này là ngoại lệ. Tôi nói trong khinh bỉ, không thể nào, tôi mà giống nó thì có chết cũng không bước ra khỏi nhà. Anh nghe vậy lại cười. Tôi nhớ về lời nói dùng để khiêu khích tả ý trước đây. Nó đã có thể giành chim đông quyến, vậy tại sao tôi không thể giành lệ trạch luôn Xong khi thật sự tiếp xúc, tôi mới biết căn bản là không thể nào tôi sẽ không yêu con người này. Anh cũng không có hứng thú với tôi Bởi vì sâu trong tâm hồn, chúng tôi là cùng một loại người Và anh, đại khái cũng có cảm nhận như tôi Có người kêu tôi mua cổ phiếu, thua lỗ rất nhiều Tôi bắt đầu rỡ thủ đoạn trong sổ sách hợp tác của hai tập đoàn Rồi tìm đủ mọi cách kiếm tiền đắp vào chỗ trống đó Nhưng cách chấp vá, vô giới hạn này cơ hồ ngày một phát triển thành một lỗ đen lớn Hôn lễ của tôi và Chim Đông Quyến được xếp vào tháng 12, ngày vui cận kề, xong không cách nào xóa tan nội ám ảnh mà lỗ đen ấy mang đến cho tôi. Ngày sự việc bại lộ, tôi cảm giác trời đất như sụp lỡ. Tôi biết không chỉ là mình phải ngồi tù, ngay cả hai nhuận cũng sẽ sụp đổ. Và tôi sau khi biết được sự thật, không chỉ không làm mắn tôi như mọi khi, trái lại là nắm lấy tay tôi nói, Ta tình! Bà biết con luôn án hận ba về chuyện của ta ý và mẹ của nó Vì vậy con không phải không muốn nghe lời Mà chỉ vì ba có lỗi với con khiến con giận là ba làm sai trước bà làm cho con phải đau khổ Nên con mới cảm thấy chỉ cần con càng xấu thì càng trả thù được ba Ba nói thật là lỗi của ba Tôi nước vắt đầm đìa Ba gọi lệ trạch lưng đến chỉ có ba chúng tôi trong phòng làm việc, bà nói, trạch lương còn không dạy là lỗi của cha, bất kể ta tình đã làm gì thì cũng là trách nhiệm của bác, bác biết còn và ta y rất tốt, còn hãy nảy tình ta y tha cho ta tình được không? ba, tôi vừa khóc vừa nhìn ba, ba vỗ vai tôi, tiếp tục nói với lại trạch lương, còn vài ngày nữa thì ta tình phải làm cô dâu rồi. Những gì nó đã lầm lỗi, sẽ do một mình bác gánh chịu. Thật ra, lệ Trạch Lương nói, Bác Thẩm, chúng ta còn có thể... Không còn cách nào đâu, Trừ phi con hủy cả tâm huyết của anh hai con, Kéo cả lệ Thị vào cuộc. Ba lắc đầu cười hiền từ, Không đáng, nhớ lấy, không đáng đâu. Con là một thương nhân, không phải là một nhà từ thiện. Không có hại nhuận cũng không quan trọng, cũng có hai đứa con gái, đó là tài sản quý báu nhất trong đời bác Tả tình có đông quý, ta ý có con Chỉ cần hai gia đình đều hạnh phúc vui vẻ Thì bác đã rất mãn nguyện rồi Lệ Trạch Lương im lặng không nói gì Giờ khi anh rời khỏi, bà đột nhiên gọi anh Trạch Lương Anh dừng bước, quay lại nhìn bà Bà nói Những gì chúng ta nói với nhau hôm nay Hy vọng sẽ không có người thứ tư biết được Sẽ không tốt cho tương lai của tả tình Hơn nữa không thể cho tả ý biết Xin con đừng nói gì với nó Nó còn là một đứa trẻ Không hiểu được những chuyện này Nếu để nó biết bác vì tả tình mà làm những việc này Nó sẽ càng không thích chị của mình Sắc mặt của lệ trạch luôn trầm xuống Rất lâu sau mới gật đầu đồng ý còn hứa chứ Ba hỏi, con hứa, anh nói chậm rãi, lời nói ngàn vàng. Ba mỉm cười, ngày mai con giúp bác sang Đức thăm nó, có được không? Con, con sợ không đi được. Đi đi, ở đây có bác. Răng lẽ lúc ấy tôi đã phải dự cảm được gì đó. Mãi đến tối hôm sau, khi tôi đẩy cánh cửa phòng sách ra và nhìn thấy thi thể băng lạnh của ba, tôi mới bừng hiểu. Những lời hôm qua thì ra là lời giả từ đều là lỗi của tôi Là tôi đã hại chết ba mình Ba yêu tôi như vậy Tại sao trước đây tôi lại hoài nghi tình yêu ấy chứ Tôi đau đến phát điên Nhưng lại không dám nói với bất kỳ ai Tôi và Lệ Trạch luôn đều đã hứa với ba Không thể nói Không thể nói Đeo tan trên người Và nhìn bộ áo cưới ấy Tôi đột nhiên cảm thấy thật nực cười Ai mà còn tâm trí kết hôn chứ Nhưng vì ý nguyện của ba Ngày mai chúng tôi vẫn phải đi đăng ký Chỉ đăng ký rồi thôi Sau đó đột nhiên chúng tôi nhận được tin khác Tả ý tự sát Suốt đời tôi cũng nghi nhớ nét mặt của chim Đông Quyến Khi nghe thấy câu nói ấy Gương mặt trắng trẻo của anh Phát chốc đã mất hết huyết sắc Hệt như một tờ giấy trắng Tiếp đó lập tức bị một màu đen bao phủ Mẹ của tạ ý khóc đến cơ hồ ngất đi, bà chưa bao giờ đi nước ngoài, cho dù lập tức làm hộ chiếu và phim visa, cũng phải mất rất nhiều ngày. gốc cuộc bên đó đã xảy ra chuyện gì, không ai biết, ngay cả lệ trạch luôn cũng không liên lạc được. Anh nói, anh đi xem tạ Y thế nào, ngữ điệu chưa bao giờ kiên quyết đến thế. Tôi nói, không được, có chết em cũng không cho. Anh nhìn tôi, tạ tình. Lần đầu tiên nghe anh gọi tôi như vậy Nhưng tại sao trái tim lại chua chát và đau đến thế Anh gọi tôi chỉ vì muốn tôi thả anh đi Để anh đi tìm tả ý Cái gì cũng là tả ý, tả ý. Mẹ nói nào sao tả ý cũng là em của con Đồng Quyến đi thăm nó cũng là việc nên làm Nhà chúng ta chỉ còn một mình nó là đàn ông thôi con à Tôi mở to mắt hỏi anh Anh vẫn chọn tả ý đúng không? anh không trả lời về nhà lấy hộ chiếu rồi ra sân bay không biết anh có còn nhớ tôi đã từng nói gì không tôi nói nếu còn có lần sau hoặc là nó chết hoặc là tôi chết bà ơi bà sai rồi bà nhẫn tâm bỏ con lại ngỏ rằng con có anh con sẽ hạnh phúc nhưng thật ra anh ấy chưa bao giờ là của con sự ra đi của chim Đông Quyến cắt đứt sợi dây thần kinh cuối cùng trong tôi tôi đứng trên lầu ba của thẩm gia Mờ màng nhìn lên bầu trời, nhảy xuống đất. Ngoài chuyện buồn của tả tình đã khép lại tiểu thuyết, lương ngôn tả ý rồi. Đối với việc làm của một ai đó thì đáng thương hay đáng trách nhiều hơn còn tùy thuộc vào góc nhìn của mỗi chúng ta nữa đúng không các bạn? Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi tiểu thuyết suốt thời gian qua.